Xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Hà Nội trì hoãn hội nghị vòng 3 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam và Chile. Theo lịch trình từ hội nghị vòng 2 tháng 6 năm 2010 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam và Chile thì hội nghị vòng 3 sẽ nhóm họp tại Hà Nội vào tháng 6 năm nay nhưng việc này đã không xảy ra. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2011, Vatican đã gửi ba công hàm đề nghị nhóm hợp vòng 3 theo lịch trình, nhưng Hà Nội trì hoãn nhiều lần, lấy lý do là bệnh bầu quốc hội, rồi bầu nhân sự cấp cao và do chưa có người thay thế, ông Nguyễn Quốc Cường, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, nay đã đi làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giới thảo tin cho rằng lý do chính là Việt Nam chưa muốn đi xa hơn trong quan hệ với Vatican. Đặc biệt sau những chuyến công tác của quan chức Việt Nam và Trung Quốc gần đây để chuẩn bị cho chuyến công du Bắc Kinh của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguồn tin cho biết Trung Quốc đã đặt điều kiện là Việt Nam không được để những cuộc biểu tình chống Bắc Kinh được tái diễn và không được hữu khuynh với giáo hội Công giáo và Vatican. Chính vì thế mà các cuộc xuống đường chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, ở Hà Nội và Sài Gòn đều đã bị dập tắt Nhiều thanh niên sinh viên công giáo bị bắt giữ Cộng sản Việt Nam đã thẳng tay bắt bớ Những người mà họ cho rằng Chủ mưu kích động biểu tình chống Trung Quốc Mới hôm nay Cuộc tọa đàm với chủ đề công lý và hòa bình trên Biển Đông Do câu lạc bộ Phao lồ Nguyễn Văn Bình Và nhà xuất bản tri thức Dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 9 Năm 2011 Tại 43 Nguyễn Thông Sài Gòn Đã buộc phải hủy bỏ vào phút chót Chính quyền đã làm áp lực với cả Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Sài Gòn, Dòng Đa Minh và cả Đức Tổng Giám mục Leopoldo Kijoli, đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, can thiệp mặc dù biết rõ câu lạc bộ Phao Nguyễn Văn Bình không phải là tổ chức trực thuộc. Chiều 15 tháng 9 năm 2011, Ban tổ chức buộc phải gửi thông báo cho các tham dự viên, thông báo rằng Do yêu cầu của ban tôn giáo chính phủ và ban dân tộc tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, cuộc tòa đàn công lý và hòa bình trên Biển Đông dự trù tổ chức vào ngày 17 tháng 9 phải hủy bỏ. Chúng tôi lấy làm tiếc một cơ hội góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông đã phải bị bỏ qua, nhưng chúng tôi tin rằng mọi người Việt Nam yêu nước tiếp tục hành động để công lý và hòa bình được thể hiện trên Biển Đông. thế nhưng có thể do già néo, đứt dày, chính sự ép buộc quá đáng của Trung Quốc nên phía Việt Nam thấy không thể không quay các quốc gia, không thể không quay các quốc gia trọng yếu khác như với Ấn Độ và Đông Nam Á, sang Âu Mỹ, trong đó có Vatican. Bởi vậy nguồn tin đáng tin cậy cho chúng tôi biết là cuộc họp vòng ba. Công tác hỗn hợp sẽ được nối lại sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh vào cuối tháng 9 và trước hết chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua châu Âu vào đầu tháng 10 tới đây. Liệu cuộc họp vòng 3 tới có thiết lập được ngoại giao hai bên hay không? Đầu năm nay, Vatican đã có công hàm đề nghị phía Việt Nam chuyển vị trí người đại diện không thường trực của tòa thánh tại Việt Nam thành đại diện chính thức nhưng phía Việt Nam cho rằng quá sớm vì chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Thời gian vừa qua, giới thảo tin cho rằng Vatican đã nhân nhượng khá nhiều để có thể tiến tới thiết lập ngoại giao với Hà Nội, mà tiêu biểu nhất là việc yêu cầu tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ngưng cầu nguyện ở tòa khâm sứ cuối năm 2008 và thay vì tổng giám mục này bằng tổng giám mục Nguyễn Văn Nhân. Sự kiện này đã tạo nên một cơn sóng mất niềm tin của giáo dân Việt Nam và đường lối ngoại giao của Vatican. Hai năm vừa qua, bằng chứng rõ ràng cho thấy những phản ứng từ giáo sĩ và giáo dân Việt Nam ngày càng tỏ ra mạnh bạo hơn. Họ công khai lên tiếng phản đối đường lối ngoại giao của Vatican với Việt Nam, phản đối hội đồng giáo mục Việt Nam và các giáo mục bị coi là thỏa hiệp. Những sự kiện này lập tức tạo nên sự mất niềm tin nơi giới lãnh đạo, công giáo từ phía giáo dân mà từ trước tới nay vốn luôn luôn là trọng kính và vân phục các đấng bề trên. nhìn vào những gì xảy ra ai cũng nhận thấy là hội đồng giáo mục việt nam đã mất đi tiếng nói quyền lực lãnh đạo của mình thứ quyền lực tinh thần mà các vị giáo mục luôn luôn được giáo dân tuân phục và kính mến ít khi có phản ứng bất lợi với các ngài dù trong những hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng tới tai hại là tình hình bây giờ các giáo mục việt nam lại càng dè dặt hơn không nên dám lên tiếng về những vấn đề hệ trọng của đất nước Ngay cả những lãnh vực thuộc thẩm quyền Phải lên tiếng về công lý và tự do Trong vài năm qua Tiếng nói của Hội đồng Giáo mục Việt Nam Xem xét được rất là dễ dàng Và hầu như im lặng Mới đây, những phản ứng dè dặt Ở Giáo Phận Vinh Sau các cuộc bắt bớ những thanh niên sinh viên công giáo Ở đây cũng đang bị kìm nén Các giám mục không có gì phản ứng Về việc quân Trung Cộng Châm chiếm Biển Đông Cũng là một vấn đề khó hiểu Về việc sống đức tin trong lòng dân tộc Trong hai vòng đàm phán trước, Hà Nội đã yêu cầu Vatican nhiều điều phi lý như hoãn tiến trình phong thánh cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận, không bổ nhiệm Tổng giám mục Kiệt và các chức vụ của Việt Nam và Vatican, không để Tổng giám mục Kiệt trở thành ngọn cờ quy tụ những lực lượng chống đối nhà nước, chấm dứt các vụ cầu nguyện biểu tình đòi đất đai và tài sản. Gần đây khi Tổng giám mục Kiệt về châu Sơn nghỉ dưỡng, người ta lo ngại vì có quá nhiều đoàn về đây tĩnh tâm. hành hương và biến tu viện này thành châu sơn hà kiệt vì lính mục bề trên ở đây có tên là simon hào và cũng đang muốn ép tổng giáo mục kiệt đi khỏi tổng giáo phận hà nội về long xuyên là tốt nhất tại cuộc hội đàm vòng hai tháng sáu năm 2010 vatican đã bác bỏ những yêu cầu của hà nội trước tiên tình hình kinh tế suy đồi năng lạm phát tăng cao ngoại giao việt nam bí lối các quốc gia đầu tư vào việt nam mất niềm tin Công giáo Việt Nam bị Trung Cộng ức hiếp mà không dám ngò chỉ Vatican có cơ hội đàm phán trên lợi thế, chắc Vatican cũng sẽ không nhường bộ Hà Nội trong vòng ba. dù vẫn mong muốn đặt ngoại giao với Việt Nam chính thức. Vatican và giáo hội Việt Nam cần phải học hỏi từ kinh nghiệm quá khứ trong biến cố tổng giáo phận Hà Nội và cũng cần nhìn thẳng vào vấn đề nối bang giao có thực sự mang lại lợi gì thiết thực cho công giáo hay không. hay là lại một lần nữa sự kiện này lại tạo thành cái cớ cho người ta kết tội về sau này một bài học lịch sử sẽ phải trả giá quá dài và quá đắt dân thành phố hà nội phát động cuộc chiến với giáo sứ thái hà. khu đất của giáo sứ thái hà, một khu đất có tổng số hơn bảy mươi một mét vuông đã bị chiếm cướp chỉ còn lại hai bảy trăm mét vuông cho tất cả các công việc thờ tự và hoạt động tôn giáo tại đây. tại khu đất hồ ba giang nằm trong số đất đai của giáo sứ chưa bao giờ được cho tặng nhượng. cho bất cứ tổ chức cá nhân nào, không chỉ giáo xứ có đầy đủ cơ sở pháp lý chứng minh khu đất của mình mà ngay cả các đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kết luận khu đất Hồ Ba Giang là của giáo xứ Thái Hà. Khu đất này nằm sát ngay sau gò Đống Đa thuộc địa giới hành chính phường Quan Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, khu đất rộng 18230 m2 thuộc sở hữu của dòng chúa cứu thế từ năm 1928. Ban đầu là khu ruộng cấy và sau vì lý do đất sang lấp nên tu viện và nhà thờ, các linh mục dòng Chúa cứu thế đã đào lấy đất đắp nền và biến khu vực thành hồ cá. Những năm 1970 và 1980 của thế kỷ trước, linh mục Vũ Ngọc Bích cho ông Ba Giang thuê thả cá và trồng rào, từ đó hồ được các dân cư quanh vùng đặt tên là Hồ Ba Giang. Sau khi ông bà giang mắt, giai đoạn từ 1980 đến 1985, giáo xứ cho hợp tác xã Nam Đồng thuê để thả cá. Sau đó vì không quản lý nổi, hợp tác xã Nam Đồng đã trao trả lại cho dòng chú cứu thế quản lý. Suốt từ năm 1926. Suốt từ năm 1928 tới nay, năm nhà dòng mua khu đất này thì khu đất này vẫn do dòng chú cứu thế quản lý. Dòng chúa cứu thế giáo sứ Thái Hà luôn đứng tên đăng ký trước bạn và trong các lần kê khai tài sản theo chính sách, chủ trương của chính phủ thì giáo sứ và tu viện luôn kê khai đầy đủ khu vực Hồ Ba Giang và trong địa bàn. Bên cạnh đó, các công văn của chính quyền, các cấp, sở, ban ngành từ các thành phố tới quận luôn khẳng định khu đất Hồ Ba Giang hiện do giáo sứ Thái Hà quản lý. Báo cáo của Sở Địa Chính Hà Nội số 387 BC Ngày 11 tháng 5 năm 1999, khẳng định khu đất Hồ Ba Giang hiện do giáo sứ Thái Hà đang quản lý. Công văn số 64 trên CV UBDD ngày 30 tháng 1 năm 1996, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đà về việc giải quyết Hồ Ba Giang cũng khẳng định khu đất của giáo sứ Thái Hà đang quản lý và cho mượn. Lúc sinh thời, Linh Mục Vũ Ngọc Bích đã nhiều lần tuyên bố công khai trước hàng ngàn giáo dân về quyền sở hữu của nhà dòng chú Cú Thế, giáo xứ Thái Hà trên khu vực này và khẳng định ngài không hề ký hay cho hay nhượng bất cứ mét vuông nào của giáo xứ tại Hồ Ba Giang. Có thể nói cho tới giờ này, dòng chú Cú Thế vẫn đang là đơn vị quản lý và là chủ sử dụng hợp pháp toàn bộ khu đất Hồ Ba Giang này. Tuy nhiên, trong thực tế, năm, những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, chính sách mở cửa đã kéo dân cư các tỉnh thành về Hà Nội làm ăn sinh sống, quỹ đất trở nên eo hẹp, các quan chức chính quyền địa phương và nhân dân thi nhau sang lấp khu vực để lấy đất làm nhà và bán chác chia nhau. Năm 1994, khi nhận thấy tình hình lấn đất của giáo sứ trở nên nghiêm trọng Linh Mục Vũ Ngọc Bích đã làm đơn lên các cấp chính quyền Yêu cầu can thiệp và đề nghị các cấp chính quyền giải quyết ổn định trật tự tại khu vực Khoảng năm 1998, chính quyền Hà Nội lập dự án quy hoạch khu vực thành khu nhà ở Di Dân Nhưng thực chất là để chia lô bán chát Tình hình khu vực trở nên hỗn loạn một số người đã lợi dụng tình hình mua qua bán lại khu đất này. Cuối năm 2004, một vụ án hình sự đã được khởi tố và kết quả bị can Phạm Đình Bỗng bị chết bất ưng trong tù. của cam kết cho hòa bình. Khi triệu tập một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại ACC ngày 27 tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc gặp gỡ được triệu tập bởi Đức Thánh cha John Paul nghị vào năm 1986, Đức Thánh cha biển Đức 16 muốn gây nhận thức về các lý do cấp bách cho một cam kết nhất trí về đối thoại và tình huynh đệ cho hòa bình. Đó là điều khẳng định của Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y. Peter Jusen, và vị Tổng Thư ký của Hội đồng này, Đức Giám mục Maria Josu, trong lời nói đầu của cuốn sách mang tên Hành hương sự thật, hành hương hòa bình, hướng tới ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Vốn thu thập nhiều bài viết được nhật báo Le Zervato Romano công bố vào đầu tháng 7 nhằm cho cuộc gặp gỡ tại Assisi. Người ta có thể đọc trong lời nói đầu mong muốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi làm sống lại kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi 1986, không chỉ đáp ứng một kiểu thức mừng lễ mà không có ý định tìm kiếm một tôn giáo toàn cầu, Kết quả của cuộc đàm phán hòa giải nhiều lần hoặc chủ nghĩa hổ lớn nguy hiểm, các lý do sâu sắc hơn, ít xa vời và ít định kiến, ngày nay có các lý do cấp bách của một cam kết nhất trí về đối thoại và tình huynh đệ cho hòa bình, rất cần thiết và không thể tránh khỏi nhân loại vì tương lai của thế giới. Lời nói đầu nhấn mạnh, các cuộc xung đột nơi mà các quân đội đụng độ bằng cách gây ra nhiều cái chết và sự tàn phá vô nhân đạo. Còn có các cuộc tranh chấp và tranh đấu, có lẽ không phải là rõ ràng nhưng không kém phần có hại cho phẩm giá con người và các dân tộc. Chỉ cần nghĩ đến cuộc khủng hoảng tài chính mới đây, các vụ phá sản, các vụ tự tử, tử, các vấn đề chung có ảnh hưởng đến các quốc gia, các nền kinh tế và gia đình. Vì các lý do rõ ràng này và các lý do khác nữa mà người ta biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mong muốn triệu tập một ngày gặp gỡ để suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại ICC cho công lý và hòa bình trên thế giới, mời mọi người thực hiện một cử chỉ tượng trưng cho lòng thiện chí bằng cách quy tụ về thành phố thánh Francisco, nhưng nhất là nhìn thẳng vào thâm sâu của lòng mình. Trong ý thức của chính mình để nhìn thấy sự tương quan bất khả phân ly giữa công tác chăm chỉ cho hòa bình và ước muốn không thể dập tách về sự thật nơi mỗi con người, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi mời gọi suy tư về chủ đề Hành hương sự thật, Hành hương hòa bình. cũng yêu cầu một nền văn hóa đương đại hướng về chủ nghĩa hư vô hãy khắc phục sự thiếu niềm tin nơi con người trong lý trí và thuyết tương đối đạo đức vốn làm suy yếu tần canh mọi đề xuất sự thật có các trụ cột là tình yêu tự do và công lý ngày ACC năm 2011 trong một sự tiếp nối tinh thần với các ngày được khuyến khích bởi Chân Phước Chenfuzhuan nghị có đặc tính là sự đóng góp đặc biệt về phía vị giáo hoàng hiện tại Thật vậy, trong thông điệp xã hội của Ngài, Ngài nhắc lại rằng hòa bình là kết quả của một cam kết được duy trì bởi một tình yêu đầy sự thật. Tên gọi mới của hòa bình có thể được định nghĩa đúng là Caritas in veritate bác ái trong sự thật. Người ta đọc thấy như thế trong lời nói đầu của cuốn sách. Hòa bình là có thể được bởi vì tất cả mọi người được tạo dựng trong nội tại, có khả năng biết chân thiện, Và các người hành hương không mệt mỏi của sự thật và cuối cùng là sự tuyệt đối ACC 2011 sẽ là nơi mà người ta nhận thức rõ ràng Rằng trong sự đặc thù của kinh nghiệm tôn giáo của mỗi người Kể cả sự nghiên cứu của những người tự xưng là vô thần, Có các nền tảng của một con đường và một cam kết chung cho hòa bình Các tín hữu và người không tín ngưỡng cần phải lớn tiếng trong nhận thức Rằng trong tâm trí của chúng ta, mặc dù có các vết thương của tội lỗi Làm suy yếu xu hướng về sự chanh và sự thiện Có các mầm mống vô hình của tình anh em, của công lý và hòa bình Mà chỉ có Thiên Chúa và lương tâm ngay chính là các bảo đảm an toàn mà thôi Lời nói đầu kết luận, khả năng phổ quát để biết sự chanh, sự thiện Và Thiên Chúa làm cho tất cả mọi người tín hữu và không tín hữu thành thành viên của một việc tìm kiếm chung là thành viên của một di sản các giá trị đạo đức được chia sẻ để nó có thể được dùng để hợp tác với việc khẳng định công lý và hòa bình trên thế giới. Nếu ngày nào ngày quên còn giây, chúa cho con giờ đây, chút mình trong tay chúa nhua hãy cùng chan Ôi tình yêu Chúa mênh mang trên trời tình yêu Chúa bao chúa muốn mong chẳng nơi vì nhớ chúa bao la chung cưi người con con báo tin tức công giáo hôm nay hiệp ý xin được kết thúc tại đây